Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 905-906 áp thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Điều này có thể giải thích vì sao không tức lại khó đối phó như vậy. Lấy một địch hai mà vẫn chiếm thượng phong. Bên kia đại hán đầu chọc thì cao mày còn hảo thiên rượu đế đảo mắt hít Vào một hơi thật sâu. Không biết lão hồ ly đang tính toán gì. Diệu tiên tử thì vừa mừng vừa sợ. Nàng cùng khổng tước tuy là bằng. Hấu xong không ngờ nữ tu yêu này có được pháp thuật thông thiên như. Vậy, nếu thiên lão trợ rút, nói không chừng nàng có thể báo thù được cho. Trượng phu. Diệu cắn răng từ trong lòng lấy ra mấy viên đan dược cùng một tấm. Phù triển phát ra ngân quang lóng lánh, hiển nhiên đây đều là bảo vật. Trân quý. Vô luận như thế nào lần này nàng cũng không quản sinh tử. Cốn lấy rượu đế, hy vọng khổng tước tiên tử có thể sát diệt hai lão. Quái vật kia trước. Xong lúc này trong mắt cung trang nữ tu chợt lóe ánh sáng yêu dị cánh. Tay ả dối dối đem một hộp ngọc tinh xảo từ trong ốm tay áo trượt xuống. Mặt ngoài của hộp ngọc có rán mấy tấm cấm chế phủ triện màu. Vàng song bên trong vẫn phát ra sát khí hung áp bức nhân, không biết là ma đảo tà vật gì. Trên mặt cung trang nữ tu xuất hiện một tia do dự. Trước khi xuất phát, tôn chủ đã bí mật đưa cho à cái hộp này rằn dò kỹ, không tới lúc vạn. Bất đắc dĩ thì tuyệt không được sử dụng. Cảm nhận được sát khí ngày càng nồng nặng đôi mắt ngọc của khổng tước. Tiên tử khẽ nhếu trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, không biết vì sao. Hiện tại trong lòng nàng có cảm giác bất an dường như gặp thiên địch. Vậy, khổng tước hít vào một hơi đem nội tâm có chút kích động bình ngủn lại. Vô luận như thế nào nàng cũng không thể để ở kia dễ dàng sử dụng cái hổ kia. Nghĩ đến đây khổng tước liền phất tay một cái, bốn chiếc linh vũ còn. Lại đồng loạt rung lên phun ra ánh sáng ngũ sắc, lưu chuyển biến ảo. Thành hàng vạn đảo kiếm khí phát ra thanh thế kinh người. Đi, khổng tước vươn tay ra ngón trò điểm nhẹ về phía trước, nhất thời kiếm. Khí hóa vạn mũi lưu tinh thế như vạn tên cùng phát hướng về nữ tử. Cung trăng. Nếu chỉ mình cung trang nữ tu thì khó mà ứng phó được nhất kích cường. Đại này xong đại hán đầu chọc sẽ không ngây ngốc đứng một bên. Trong tông môn địa vị của sư muội rất cao có quan hệ vô cùng ám muội Với tông chủ. Muốn yên ổn khi trở đương nhiên hắn phải giúp sư muội đỡ. Đợt công kích này mắt thấy hàng vạn kiếm khí bay tới. Đại hán đầu. Chọc phùng mang trợn mắt phun ra vài đảo hắc mang, ô quang lói lên. Hình thành thuẫn bài vô cùng tinh xảo. Hai tay của đại hán đầu chọc thu về trước ngực kết pháp ấm cổ quái. Mấy tấm thuẫn bài trồng lên sau đó nhanh chóng hợp lại thành một cái. Mai rùa màu đen. Mặt ngoài có lói ra Phù văn là một loại bảo vật bất phàm. Đôi mắt đẹp của khổng tước chăm chú Cũng đã nhìn ra pháp bào kia có. Lực phòng ngự không nhỏ. Tay ngọc nắm lại, đôi môi anh đào phun nhả ra. Mấy câu chú ngữ khó hiểu. Vạn kiếm thế tới cực nhanh xong lại phân ra làm hay. Một tiểu kiếm. Chẳng như có linh tính vòng qua thân ảnh của đại hán đầu chọc tiếp tục. Công kích cung trang nữ tử còn đảo kiếm khí còn lại tổ một thanh. Trường kiếm dài hơn 10 trường hung hăng chém thẳng xuống mai rùa. Vẻ mặt đại hán đầu chọc ngạc nhiên, pháp thuật đối phương tinh xảo. Thần thông mạnh mẽ còn vượt xa dự đoán của hắn. Mắt thấy tiểu kiếm trận vòng qua nhưng hắn cũng đâu tâm tư mà đối phó. Mau chóng rót pháp lực toàn thân vào trong mai rùa cổ quái. Hoành hoành, những tiếng nổ lớn ầm ầm truyền ra. Mai rùa đã ngăn cản được cử kiếm. Xong sắc mặt của đại hán đầu chọc trắng bịch. Thấy thế khóe miệng. Khổng tức lộ ra vẻ mỉm cười. Mắt thấy vô vàn kiếm khí mang theo hào quang rực rỡ đã bay tới trước. Mặt cung trang nữ tử thì đột nhiên không khí trước mắt ả lăn tăn như. Gọn sóng. Một thân ảnh nho nhã để dâu ba tròm tướng mạo thanh lịch chắn trước. Mặt. Là hảo thiên rượu đế. Chỉ thấy lão phất tay áo một cái. Trong tiếng rượu khóc thê lương. Âm. Phong rượu vụ ngưng thành vô số những cái tay hài nhi đen đúa quỷ dị Hoạ quấn hoạt đỡ nghinh đỡ kiếm quang. Hảo thiên làm vậy đương nhiên không phải là vì tình đồng môn. Mục tiêu. Lần này tuy là ba người liên thủ nhưng lúc đầu là chủ ý của lão. Nếu... Có thể hoàn thành thì chắc chắn lập được công đầu Mà ở trong môn lão Vốn không được tín nhiệm nên lần này nhất định phải thành công Nếu cung trang nữ tử ngã xuống đương nhiên lão chỉ có chạy trối chết Hảo Thiên sửa đế sau khi cân nhắc lời hại đành đổn thân qua đây đón đỡ Công kích này Diệu tiên tử thấy thế muốn ngăn cản nhưng là hấu tâm vô lực Chỉ thấy hai tay khổng tước tiên tử để trước ngực, mười ngón dần mở, như hoa sen nở nhụy. Số lượng kiếm khí sau khi phân ra cũng tới mấy. Ngàn, nhưng những xúc tu sau khi bị phá hủy thì rất nhanh được quỷ vụ. Tiếp tục sinh ra. Thấy thế cung trang nữ tu thở phào nhẹ nhóm trên mặt lộ vẻ áp độc há. Mồm phun ra một đảo hỏa tuyến màu xanh biết anh hỏa này à khổ tu đắc. Cả trăm năm quy lực tất nhiên không tầm thường cấm chế phù triển trên. Chiếc hộp ngọc nhất thời bị hóa thành cho bụi. Sau đó ả cong ngón tay. Búng ra một chỉ đem nắp hộp nhẹ nhàng mở. Một viên trâu đùng đục cỡ nắm tay hiện ra nhìn qua giống như là hổ. Phách song không ngừng phát ra sát khí hung áp đáng sợ khiến người liếu. Lưỡi chỉ thấy bên trong có một hồn phách giống như quái vật dương. Nanh múa vút tựa hổ muốn phá tan cấm chế. Cung trang nữ tu phun ra một luồng lệ mang khẽ quấn quanh cổ tay, nhất. Thời tinh huyết đỏ sấm tí tách rơi ra rồi bị viên cầu hổ phách hấp, thô. Thần sắc của ả cực kỳ ngưng trọng, môi anh đào hé mở phun ra một. Chàng chú ngữ trầm thấp khó hiểu sau đó điểm một chỉ vào viên châu. Kia! Rắc một tiếng mặt ngoài viên châu xuất hiện một vết sạn nhỏ sau. Đó như mảng nhện nhanh chóng lan rộng ra. Rất nhanh viên châu vỡ tan mảnh vụn văng khắp nơi, một đoàn hỏa diễm. Màu sắc rửa dị bùng lên. Trong hỏa diễm hồn phách của quái thú há to. Mồm phát ra một tiếng gầm giống trầm thấp khiến thiên địa biến sắc, vộp. Số quang điểm lớn nhỏ như đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện. Cách hơn 10 dặm một đảo kinh hồng đang nhanh như điện chớp qua bên. Này bóng chậm lại rồi ngừng hẳn. Lâm Hiên đem thần thức thả ra quan sát chung quanh trên mặt lộ ra vẻ. Hoảng sợ. Chỉ thấy linh khí tụ tập biến thành một vùng quang điểm. Thần thông cỡ. Này đừng nói là hắn mà ngay cả đại tu sĩ Nguyên Anh Hậu Kỳ cũng không. Có nổi. Có thể dẫn đồng thiên địa linh khí thì ít nhất cũng phải tu. Tiên giả ly hợp kỳ. Nghĩ đến đây vẻ mặt của Lâm Hiên nhất thời khó coi vô cùng. Chẳng lẽ ở... Thương Minh Sơn này lại có lão quái vật cấp cao tới cỡ này? Lâm Hiên lắc đầu, tuy rằng thiên vân thập nhị châu chắc chắn sẽ có một... Vài tu sĩ ly hợp kỳ xong tuyệt đối không phải tại nơi hoang dã này. Trong mắt Lâm Hiên hiện lên một tia nghi hoặc thấy trung tâm của dị... Chịu lại chính là nơi đang xảy ra đấu pháp kịch liệt. Nên hành động thế nào? Trong khoảng thời gian ngắn lâm hiên trở nên do dự, hắn có thể tu đến cảnh giới nguyên anh chung kỳ không dễ dàng chút. Nào, ngoài sự cố gắng thì còn có cả vận khí nữa đồng thời có phần của tâm cơ cẩn thận, gặp chuyện không không ổn thì tuyệt đối không làm, dù... Thế nào phía trước cũng nguy hiểm vô cùng cách làm thông minh nhất. Chính là quay mông mà rời đi. Xong điều đó cũng có nghĩa tình cảnh hiện tại của Khổng Tước Đăng. Không ổn. Quan hệ giữa hắn với nàng cũng chỉ mới là bằng hữu có điều. Trong tâm khảm hắn chỉ có như thế thôi sao. Lúc này mặc dù cũng không nhận ra nguy hiểm xong Nguyệt Nhi cũng không. Mở miệng có lẽ tôn trọng quyết định của Lâm Hiên. Sau một lát Lâm Hiên cắn răng, sắc mặt trở nên bình thản hít sâu một. Hơi, sau đó thanh mang trên người nổi lên hóa thành một đảo thanh hồng. Toàn lực bay đi. Hiên, đã nghĩ kỹ chưa? Ô, V, K, Qu, Qu, M. Lâm Hiên lắc đầu nói nếu rời đi thì đời này ta sẽ mất một điều vô. Cùng trân trọng. Tiểu Nguyệt thực xin lỗi, lần này nàng phải theo ta. Mạo hiểm Nguyệt Nhi thở dài thiếu ra không cần phải nói vậy Năm đó nếu Không gặp người Nguyệt Nhi vẫn chỉ là một cô hồn giã dụ đáng thương Cả trăm năm qua ta chỉ là nô tì Nhưng thiếu ra rất quan tâm đối xử Bình đẳng với ta Đời này kiếp này trừ phi là khi ta ngã xuống hoặc là Ngươi vết bỏ ta còn không Nguyệt Nhi vĩnh viễn ở cùng ngươi Tuy những lời này thốt ra từ thiếu nữ tinh nhịp đáng yêu khiến trong lòng lâm hiên rúng động Thực ra hắn đã nhận ra giữa hai người có sợi dây tình cảm nào đó xong bởi vì ở gần nhau nên ít khi biểu lộ ra khóe. Miệng hắn nở nụ cười tiểu nguyệt. Hai ta có sóng to gió lớn nào mà. Chưa từng xông qua với ta nàng đã sớm là người một nhà nếu đổi lại. Là nàng ở phía trước thì ta nhất định cũng sẽ tới. U, V, Quy, Quy, Mơ, Nguyệt, Nhi nghe lời này chỉ thấy trong lòng ngọt lịm, hai gò má. Trên khuôn mặt hình trứng ngóng ửng hồng lên. Lúc này linh lực biến thành điểm sáng bị hồn phách của quái thú hút. Vào, nó sống to một tiếng không ngờ lại hóa thành một thực thể. Ánh mắt hảo thiên rượu đế ló lên thần thông ngưng hồn trọng tố thân. Thể này vô cùng quen thuộc, năm đó khi lão tiến sai nguyên anh đắc. Từng qua điều này xong để hoàn thành thì phải mất mấy ngày. Mà quái, thú này chỉ cần một có một khắc. Hảo thiên rượu đế nhìn không được hít Một hơi lạnh, lúc này tướng mạo của quái thú hiện ra trong tầm mắt. Chú tu sĩ, chỉ thấy thân thể nó đáng sợ đến cực điểm mặt người chân hổ răng nanh. Dài trắng như tuyết Cái đuôi dài màu đen nhọn hoát Bên ngoài có một Lớp lông dày bao phủ Đại hán đầu chọc cũng cực kỳ kinh ngạc Thân là tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ mà loại yêu thú tướng mạo cổ quái này hắn quả thực chưa từng nghe Nói qua căn bản là không phải là ở nhân giới này Xuân kỳ Bên kia khổng tước tiên tử lấy tay che miệng kinh hô khuôn mặt Mỹ Mìu lộ ra thần sắc kinh hãi không thể nào. Đây vốn là quái vật. Trong tứ hung thượng giới, các ngươi sao có thể có được hồn phách này? Hừ, không hổ là yêu tột liếc mắt một cách đã nhận ra xuân ghi này. Tông, chủ vì sao lại có được bảo vật này ta cũng không rõ nhưng một phần hồn. Của thần thú thượng giới thừa đủ để đối phó với ngươi. Ban nãy không... Phải ngươi rất lợi hại sao còn dám chặt đứt một tay của ta? Nếu không, đem ngươi đi trường hồn luyện phách thì bổn phu nhân thật khó mà tiêu. Mối hận trong lòng thanh âm của cung trang nữ tu tràn đầy oán độc. Hung tờn nói. Cái gì đây là xuân kỳ? Với tâm cơ âm trầm của hảo thiên rượu đế cũng nhìn không được mà thất. Thanh kinh hộp. Tên của quái vật này lão đương nhiên có nghe nói qua truyền thuyết ở Linh giới có tứ linh cùng tứ hung Tứ linh theo thứ tự là chân Long Kỳ Lân, Nguyên Quy và Phượng Hoàng Tứ hung còn lại là hỗn độn cùng Kỳ, San San và Xuân Kỳ Tứ linh và tứ hung đối đầu đồng thời có đại thần thông vô hạn cho dù Ở linh giới cũng là cấp tồn tại cao nhất Tuy trước mắt chỉ là một phần hồn phách Nhưng tại nhân giới thì vô cùng cổ quái. Chẳng lẽ là tu sĩ ở thượng giới mang tới đây? Hảo thiên dù đế Hoàng sợ nghĩ dù là tu tiên giả linh giới thì cũng không có cơ hội nhìn thấy tứ hung hơn nữa xuân khi này tàn nhẫn ác tâm. Nếu gặp tu sĩ thì sớm một ngoạn thôn phệ rồi. Kẻ có được một phần hồn phách của tứ hung này hiển nhiên ở thượng giới. Cũng là một nhân vật rất có danh vọng cao thủ như thế phá toái hư Không xuống hạ giới làm gì Trong đầu hảo thiên xoay chuyển vô số ý niệm xong đây không phải là sự Tình lão có thể tìm hiểu Dính vào thì quá nửa cách mạng nhỏ sẽ gặp Nguy hiểm Bên tai lại chuyển đến tiếng cười khanh khách Sau khi thả xuân đi Trên mặt cung trang nữ tử khôi phục vẻ kiêu ngạo đi Đem tiện nhân Kia nuốt sống cho bổn cung chỉ cần lưu lại yêu đan cùng hồn phách. Có điều Xuân Kỳ chắc tai điếc nên chẳng thèm nhúc nhích. Đôi mi thanh tú của cung trang nữ tu hơi nhíu, vấy tay đánh ra một đảo. Pháp quyết ngươi không nghe thấy lời bổn cung sao, nhanh đem tiện. Nhân kia cắn nuốt cho ta. Ngươi mà cũng xứng ra lệnh cho ta. Đột nhiên Xuân Kỳ quay sang mở. Mồm thốt ra tiếng người. Thấy sắc mặt của nó bất thiện cung trang nữ tử không khỏi ngẩn ngơ, vẻ. Mặt khó coi không có khả năng ta đã hạ huyết chú ở trên thân thể. Ngươi, sao lại dám cãi mệnh Hừ, huyết chú cái gì bất quá chỉ là lấy máu huyết làm môi giới tạm. Thời lập một cái phong ấm cấp thấp mà thôi. Tuy đây chỉ là một phân. Hồn nhưng muốn trói buộc bổn tôn sao? Thanh âm xuân ghi trầm thấp. Trong trọng mắt như chuông đồng lớn mơ hồ toát ra quang mang đỏ như máu. Cung trang nữ tử rốt cuộc kinh hoàng mắt thấy Xuân Vy đi từng bước tới. Gần à sợ tới mức mấp máy thốt lên ngươi muốn làm gì, ngươi bị phong. Ấm ở bên trong pháp khí cũng chính là ta đem ngươi thả ra, ngươi không. Thể lấy oán trả ơn. Lấy oán trả ơn. Nói nhảm, chẳng lẽ ngươi không biết bản tôn chính là tứ hung ở linh giới sao, ngươi đúng là có ăn với ta, vậy ta liền đem. Ngươi cắn nuốt coi như là báo đáp xuân khi nói xong há cái mồm rộng. Phát ra một tiếng cười to càn dỡ rất khó nghe. Đồng thời chân như vút hổ quấy quấy bắn ra một đảo hào quang hồng màu. Đỏ hóa thành một đảo nguyệt nha đường kính hơn trượng thế như kình. Phong hung hăng bổ xuống đầu ảo. Cung trang nữ tu hoảng sợ thất sắc cánh răng xuất ra pháp bảo ngân câu. Ngăn cản, ô ô.